các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một chút bây giờ là hơn 4 giờ chơi tiền anh có thể gọi điện thoại đến khách sạn cho anh tương lang cho cô có một tiếng chuẩn bị sau đó đi đón cô xuống núi là được rồi anh lạnh nhạt khiến vì anh nghe tầm than thở ừ, vậy em về nhà hàng trước cô tạ gia cũng không hiểu được mình có phải cực kỳ thích anh hay không sau đó đi đón cô xuống núi là được rồi anh lạnh nhạt khiến vì anh nghe tầm than thở Ừ, vậy em về nhà hàng trước Cô thật ra cũng không hiểu được mình Có phải cực kỳ thích anh hay không Nhưng cô thật sự yêu thích anh Cho nên mới chủ động đến gần anh nhiều lần như vậy Cô hy vọng anh có thể chú ý tới cô Nhưng trải qua cố gắng mấy ngày nay Phản ứng của anh cũng không như cô đã mong đợi Tối nay gặp lại Lời tuyệt đỉnh đưa cô đến cửa phòng làm việc Vì ái nghe mặc áo đỏ màu trắng dáng người đàn ông rời đi nhưng lôi tiểu đỉnh tuyệt đối không quên gợi dẫn theo ánh mắt ái mộ Của tất cả đàn ông rời đi Nhưng lôi tiểu đình tuyệt đối Không quên luyến cô Lập tức đóng cửa phòng làm việc lại Xoay người trở về trước bàn làm việc Cầm điện thoại lên Gọi cho hạc tương lăng hẹn thời gian Tối nay muốn đến nhà hàng cao cấp Cho nên anh sẽ lái xe đến khách sạn đón cô Đầu kia hạc tương lăng an tâm Vì cô không thích ngồi trên chiếc mô tô của anh Cái loại cảm giác Cái loại cảm giác bộn trì đó Quá mất đo qua mức thích không thích hợp với cô lần trước sau khi ngồi qua một lần hạc tường làng đã nghiêm chỉnh cự tuyệt lời mời của anh từ đó không động vào cái xe máy đen bóng kia nữa điểm này khiến lôi tiểu đình khá nhức đầu nhưng nếu bạn gái không thích anh cũng không thể miễn cưỡng không thể làm gì khác hơn là nhịn đau tạm thời đóng băng tiểu lão bà của mình tại sao một người đàn ông lại có nhiều bộ mặt như vậy tiếp xúc với lôi tiểu đình đến nay đã năm ngày phần lớn tieu đinh đen nay đa 5 ngay phan lon thoi gian anh đều ăn mặc cực kỳ thoải mái đơn giản giống như là người buông thả, không chịu gò bó. Ngay sau khi lái xe mô tô thì anh sẽ xuất hiện với xe thể thao mở nóc. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện với âu phục phẳng view đẹp trai. Mặc tay trang vào thì anh sẽ lại đi một chiếc xe màu đen tử tức tạo ra một bộ dáng tinh anh của công ty khi thế bắt phàm. Anh hẹn hò với cô thì phần lớn là hẹn hò buổi tối sau khi tan tầm. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng hẹn cô vào buổi trưa ở trong khách đêm không ít. Đã không còn lạnh nhạt lúc vừa mới bắt đầu kia Hai người còn giống như người yêu Đang nghẹn hò thật sự Sau đó chia sẻ nụ hôn ngọt ngào cho nhau Cô phát hiện càng ngày Mình càng quen với việc có anh làm bạn Hơn nữa còn phát hiện càng ngày Cô càng quen với nụ hôn của anh Như hiện tại Cô vừa ra khỏi đại sành của khách sạn Đi nhờ xe của anh Anh đã kéo cô vào trong ngực Cúi đầu cho cô một nụ hôn nhiệt tình như lửa Nụ hôn của anh rất bá đạo rất hoang giá, giống như tính cách buông thả không cò bó của anh vậy sau mỗi lần hôn nhau anh sẽ đưa ngón tay hơi thô sắp của mình nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mềm mại của cô còn người màu đen cực nóng của anh sẽ nhìn cô chăm chú hồi lâu động tác này khiến cô hơi run sợ bị nhiệt tình tàn sát qua bó môi đỏ mọng pha ra tiếng y hệt tiếng rên rỉ gương mặt cô dán vào ngực anh cô đã hoàn toàn đổ dưới sức quyền rũ phái nam của anh rồi Chắc 4 năm trước cô giao mình cho anh Cũng vì không địch kéo mọi người đàn ông lên giường Xem ra em cũng giống như anh Rất thích nụ đầu nhìn người phụ nữ trong ngực. Vừa này Bàn tay rắn chắc tỉ mỉ vuot phe lưng của cô Mặt đen loe lên tia sáng Cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực Vừa nãy nhìn thấy cô đi ra từ đai sảnh Áo đầm màu đen báo sát thân hình mảnh khảnh mà hấp dẫn của cô Lẳn váy ở đùi đẹp Hơi phiêu động Giày cao gót màu đen khiến đường cong của cô trở nên đẹp hơn tối nay cô ăn mặc lãnh diễm lại ưu nhã khiến lôi thiệu đỉnh cực kỳ kinh ngạc bởi vì kinh ngạc vì khát vọng nên sau khi cô vừa ngồi lên xe anh liền không giữ được đói khát của mình kéo cô vào trong ngực tùy ý cuồng dã hôn nụ hôn này đã khiến khát vọng vài năm của anh thỏa mãn một ít nhưng nhiệt tình trong người anh không phải chỉ có một cái hôn là có thể tiêu trừ hết anh muốn cô muốn cảm thụ cặp chân đẹp của cô vòng quanh bên hông mình Muốn ra thịt tỉ mỉ của cô thân mật, dính chặt với anh. Khát vọng của anh mạnh liệt như thế, nhưng không có cách nào. Anh phải kiên nhấn từng bước, tiến hành trao đổi tình cảm giữa hai bên. Sau khi hoàn tất bắt đường lòng của cô, anh có thể chân chính, có toàn bộ cô rồi. Tiếng cười đặc ý của anh truyền vào trong tai cô. Hạt tầng lang vừa vất vả, điều chỉnh hơi thở xong. Gương mặt sông lên hơi nóng. Không phải, đã đặt phóng ăn rồi sao? Có góc mau đi đi. Rồi khỏi người của anh, Cô lúng túng ngồi thẳng dây. Cúi đầu thắt chặt sẽ an toàn, không dám chống lại hai con người cực nóng kia. Em khiến anh luyến tiếc, làm lăng phí thời gian lái xe. Chỉ muốn hôn em thôi. Anh cười từ môi mỏng phát ra lời khen ngơi, mập mở nghe chuyện hot nhất tại truyện lên.